xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube m c n a chuyện audio tiên hiệp đây là tập ba của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần năm đỗ tiểu nguyệt mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any cũng như để lại bình luận like và s h a r e video để ủng hộ cho mình nhé tôn h nhiên phụ thân chủ nhất nhất ầ n oán của người Người đương nhiên biết, phụ thân của Mộng là tổng đường chủ của đệ nhất, tổng đường nhất quán đường bên trong Sơn của của của biết, đệ đ là g tam h Thương Hội,、có、phải không? ầ n Tôn t có điểm có lẽ nhân vật đứng đầu bên trong võ lâm sơn đông bất kể là võ công giá tâm hay là thực lực đúng là danh xứng với thực vậy ngươi có biết tại sao ỉ mông lại đến nơi núi non hoang vu đó làm lão bản của một nhà trọ nho nhỏ hay không Theo tránh tình thường Tôn Tam tử nhất thể tránh thể tránh như hôn Hơn bạch khi không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu như hắn khăng khăng muốn gả nữ nhi của mình Cho công tử của nhất khắc khi Xem do đảo sao? nào? nàng nói muốn nữa Muốn ngu ngốc Nếu muốn nữ công quán Nàng Nàng đến được lời Là là Điểm gả ấy ấy ấy có thể tránh được sao? Nàng ấy có dễ mẹ cô của của kế kẻ hắn sẽ để cho viên minh châu trên tay mình chân giữ núi non hoang vu hay sao Vậy vụ vậy và Vốn về và Y này này này ý ý của cô là nói, tôn tam điểm, cố ý để cho Thực thuộc chỉ có chút Cộng cách Tam quan Địa hai quan danh nghĩa xa Tôn môn Đông thôi Đông là lộ liên bàn đàn mà mà nói Mộng đến nơi này, thực hiện nhiệm vụ quan trọng Đúng như vậy. Địa bàn đỉnh nghi thần mãnh nhân bình phân bán、đàn. Sơn、Đông、thần thương trên Sơn nhất nơi Điểm miếu thái tứ một thêm má để hộ quỷ quá ở Nếu như thực sự xuất binh, một khi quân tiếp viện đến không kịp,、e、rằng sẽ thành đơn độc. Một nơi cằn không đẻ trứng, gà không giải phân như、vậy. Thần thương nên nhường người đúng. còn nữ nhi bảo bối của hắn tới chân giữ nơi này? Đó là bởi vì, tôn tâm điểm phát hiện đỉnh nghi thần có giá trị của nó. tiếp xuất thực khi chim hội chắp cho khác phái phát một Một đất tay Tại tới tâm trị sự độc. cối, của có của sẽ sớm sao bảo bối bởi đai giải mới lại giữ điểm giá kịp, vậy. vì đẻ Đó gà e ra, là vậy cho nên hắn không thể từ bỏ được người h ư n ở chỗ này, thế đơn lực độc, thế h này, đơn nếu n dẫn binh từ xa xôi đến đây, lại bị võ lâm trung nguyên đố kỷ. Nói không chừng sẽ hợp sức nuốt hết binh lực của hắn. Vậy cho nên, hắn đành trung n bị xôi lại phải hợp hết cho từ xa của đây, đố kế. lâm Vậy lực võ g kỷ. sức sẽ ư được t ứ phân bán đàn phái đến đóng giữ là ngũ liệt thần quân người được thái bình môn cử tới là độc cô nhất vị vậy người nói xem tôn tam điểm nên dùng kế gì mới có thể một đá hai chim một công hai việc Đương Đúng được độc đại đã đánh đánh địch. như nhiên chính nhân mộng nhân. nên, mộng ngũ này nàng sống Cũng nàng chung sống hòa bình. Có lúc thậm chí còn cùng nhau liên thủ kháng thực cho thu phục Hai thủ chết. thể hòa thậm chí thủ tới, liệt. tức cô cao có Có lúc là là lập và mà mà mỹ một mỹ kế. Ừ. vừa sự vậy. Vậy vì vì ấy ấy nàng ấy đúng là có loại mỹ lực này nhưng tại sao nàng ấy ở đây rất nhiều năm vẫn luôn chậm chạp không bắt tay khai thác đá đào bảo vật nàng ấy có độc cô và ngũ liệt tương trợ quả là làm ít hưởng nhiều trần ngũ liệt và bạch biên bức này đều lại say mê ỉ mộng có lẽ cũng sẵn sàng chắp tay nhường bảo vật ỉ mộng muốn lấy được thì có gì khó khăn Là lại lập lấy lòng nàng không khó, nhưng ngay từ đầu nàng ấy cũng lại không nhưng định hiếm ngay cũng dưới ấy từ tức đoạt lấy đá hiếm ở dưới lòng đất. đầu đá ở Tại Thậm Tràn thù với nàng ấy không muốn tôn tam thành Một thủ Trở Bởi với điểm khi phải đối diện với việc sao? sao? Sơn cha vì vậy về mình lòng nàng không hận Nàng không muốn dàng công Đúng như nàng nhẹ nhàng Đông rằng hôn ấy ấy ấy đầy y phục chí có đắc ép dễ E vậy cho nên nàng ấy cố gắng chỉ hoãn chuyện này vậy thì cũng không hẳn xin kỹ càng lắng nghe bởi vì khi đó chỉ nghe đồn trên núi có đá hiếm cũng không biết được vị trí chính xác muốn khai thác cần phải có rất nhiều nhân lực và vật lực đương nhiên không thể nào dễ dàng được lại sợ rút dây động rừng vậy cho nên phải lập kế hoạch sau đó mới hành động hắn quỷ kế đa đ o a n đã từng nhờ người khác đi thăm dò chuyện về bảo tàng nhưng đều không nắm được điểm mấu chốt hoặc là vô trách nhiệm sau đó có một lão thợ mỏ tên là trang lão ba phát hiện ra đá hiếm tin tức xôn xao chuyển ra các lộ nhân vật võ lâm phe phái giang hồ đều lại muốn nhúng tay vào trong chiều từ thái kinh đến trù miễn vương phủ cũng lại không hẹn mà gặp phái thủ hạ tới mưu đoạt vật chuyện này người dĩ nhiên đã nghe nói qua Kết quả là không Không thể sống sót trở quả là người sống có có mấy sai. ra. Phần nớp thám hiểm tìm kiếm bảo vật đều đã chết thự hy sinh, mất tích. Thực sự khiến cho người ta nghe mà mất vía, người ở gần thì nớ Hài những người này thảm chạng trước khi chết. Trên đường đi hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên gần lớn người bên trong. người Người nơm người này Trên đường toàn ràng. đáng không người lo là Lại là trước kiếm đi biết ai tìm vật mất ta mất cốt tay. mỏ mà Kể bảo cả Quả vía. đều đã của rõ ra sự sợ. sợ. của ở trước tiên ta sẽ không nói chuyện này Khi không không hiện hiếm chặn che tin lại đó động đá được, đậy được. tức trong xuất truyền mộng ngăn cũng này Lúc ra. bảo lưu vậy t trần tướng. đã lộ ra a n g cho ả tứ p nên đậu cô phạ dạ và ngũ liệt thần quân không thể nào đứng ngoài c h u y ệ nhưng này là đương n là i hiếm bảo vật một khi hiện Thái ê n phân bán đàn,、thái、Bình Môn đã đ thế, một bảo vật tứ ơ người h h i ê n n k ô thể nào chịu thua kém. Lập tức Trần rớt tránh trách phạt. chịu hiệu lệnh,、Trần、Mịch Hoan Phạ không phía h nào cũng n và Độc Cô Phạ cũng lại không dám lại phía sau, tránh bị sau, kém. dám Lập lại lại Dạ n n g g ư chủ sự của thái bình môn và tứ phân bán đàn thấy hai người nhiều năm qua tìm kiếm bảo vật cũng lại không có kết quả nghi ngờ bọn họ say mê ỉ mộng âm thầm nhượng bộ vậy cho nên c ũ n g p h ả i cao thủ khác bên trong đàn môn đến để giúp bọn họ một tay thực ra có lẽ chỉ là giám sát làm việc Vậy vi vào, vỡ mật. Mấy mấy cho cao cũng thác ngọc của cũng cao chỉ có hoa thần thành Nhất bình phượng Thái Bình thủ nên, quần quân an, Môn người Người sống đến ra. tới. bạt tới. trăm đi lại mười đi lộ sợ Con điền cũng không dám vào Điền không bên trong quỷ miếu mảnh dám quỷ lần này ữ a Ngay cả Sơn Đông Thần Thương、Hội、cũng đường Nã Đường Uy cả chủ Hội phái phó l thiết thương hòa thượng phiêu, tôn hoa, tên t hòa phiêu, hoa, nhúng a vào nước đục này. nước Hắn cũng không đục thương ể nào đi ra. Lần này đi ra. t h vong nặng nề vậy cho nên mới khiến cho những nhân sĩ võ lâm đạo c h ứ c giang hồ tham lam khác thậm chí các lộ hung thần do chu miễn vương phủ và thái kinh phái tới đoạt bảo ác sát các phái đều đã bị dọa đi lại cho rằng đã chọc giận phải quỷ thần nhất thời không dám trở lại sau cái chữ mãnh quỷ miếu đỉnh nghi thần bọn họ cũng lại chẳng dám nhắc tới Vậy vật thì ta thành Thành đoạt trong hiểu Hiểu chiếm gì? rồi. Người Người muốn công. công? đồng bên bố bảo cục đã Đã động thành công giết chết tất tới tới một những nhập, hù những chẳng mãnh chia chén cành bày công người Sơn quỷ, người cũng nữa. cả có lại mọi lại miếu kẻ xâm dám bố dọa sau. ra quỷ, quỷ người quả nhiên là thông minh thực ra đây chỉ là một phương thức để ứng phó phương thức ứng phó đúng như vậy tâm lý của kẻ phạm tội thường như vậy càng sợ người ta điều tra phá án thì lại càng trốn trốn tránh tránh kẻ hù dọa người khác phần lớn là chốt giả vậy cho nên mới giấu đầu lòi đuôi trên núi mà quỷ lộng hành trên núi nhất định phải có bí mật trong miếu có quỷ vậy trong miếu nhất định phải có chuyện lạ sơn động chết một đống người như vậy trong động nhất định có bảo tàng ai cũng như nhau cơn giận của quỷ thần thực ra đến từ b i oán của nhân gian giống như là quyền thuật chiêu thức một tay công gia tay còn lại tất nhiên phải phòng thủ ở chỗ hiểm hai tay đánh ra thân d ư ớ i nhất định phải vững vàng sơ hở của tiến thủ là lúc một tên bắn ra tên tiếp theo chưa kịp lên dây người phát ám khí trước tiên phải kéo dài khoảng cách đây đều là phương thức ứng phó có giáp nhất định phải có ất có ất bởi vì có bính có bính thì sẽ có đinh lưu truyền kế thừa làm theo thói c ũ Chỉ c ầ người phạm p thì h tội, sẽ có ư ơ n thức n nên, phó. cho không Vậy được là mà ta hiểu được nhanh, mà là đã quá quen đã thuộc với phương thức này. Người này đúng có điều bọn họ chỉ dọa lui phần lớn mọi người cũng không phải là tất cả bao gồm cả c ô và còn có cả ỷ m ộ n g cùng với ngô thiết d ự c còn dọa cho người tới đây Ta bắt thiết chết ít ta tra tướng. ra là phụ lệnh lùng phụ Nghi án mãnh quỷ miếu đã chết không huynh chúng chân đệ ngôi án người. Bốn huynh đệ chúng ta đã sớm muốn miếu dực. sớm đã đã quỷ điều sư vậy cho nên vụ án ma quỷ náo loạn chỉ dọa những kẻ nhát gan rồi đi giết chết những kẻ vô dụng còn đối với cao thủ thì lại biến khéo thành bụng Nhưng mộng nên Muốn ngôi Thực cho chết thiết giết tại tới tới. lại mới sao sự cô cầu cứu cho nên cô mới tới. Muốn giết chết ngôi thiết dực. là đây? vậy cho nên mới đi chuyến này hay là cô cũng dòng ngó bảo tàng trong đồng nhờ ngô thiết dực nên cô mới quen biết ý mộng hay là căn bản đã sớm nhận thức ý mộng nhắc đến thì cũng buồn cười thực ra có thể nói ngô thiết dực đã làm một chuyện tốt cho ta và ý mộng chuyện tốt ta vốn không biết ý mộng nhưng ngô thiết dực thường tập hợp những người bán mạng cho hắn đến núi non hoang vu này cũng lại t h ư ờ n g nghị đại kế thỉnh thoảng cũng gọi ta qua đây y này Hắn chỗ chối nhiệm chỗ người cũng người cũng n bảo sao? cô Có lúc giết giết ta từ ở ở là à vụ Thù giết lao nhưng g cũng được trả trong ư được ờ i n trả à trỏ. Ta rất Tự trong đi đến động. giã kim chấn rất nhiều lần, tự nhiên lên lần. bên chấn cũng nghe nói đến chuyện mãnh n quỷ ờ i biết loại thích của ta là thu thập đá mỹ lệ. Theo trí thức của ta sở h của của các là lệ. đá á mỹ o về k thật. cô ả phải đời định Đó ta Nhất ta thù tốt nhất mà cũng là cao nhất. lao cao kỳ vọng. chính cũng Nhưng có. c là là mà cũng nghe nói đến chuyện ma quỷ náo loạn trong đ ộ n g biết rằng với sức của một người Khó có thể chiếm. có độc người đã nhìn Ngô thiết ra. d ự có tự nhiên cũng đã nhìn ra được điểm được đã đ ra Người có tội ác sẽ k i ê n kỵ của hắn người có hàm muốn sẽ có điểm yếu của hắn không ngờ ngay cả sát thủ vương phi cũng lại không ngoại lệ ta đương nhiên là không ngoại lệ ta là người cũng có thất tình lục dục ngô thiết dực có thể còn xảo quyệt hơn n g ư ơ i hắn vừa nhìn ra ta thèm muốn đá hiếm bên trong m ả n h quỷ động liền hứa hẹn với ta hắn nói rằng mình mới là chủ nhân của động người khác không cách nào có thể lấy được đá hiếm đó nhưng hắn lại có biện pháp chỉ cần ta nghe theo lời hắn gia nhập tổ chức của hắn hắn sẽ để cho ta độc chiếm viên đá quý hắn nói như vậy hắn nói như vậy cô tin lời hắn Ta tin thực Liệt Thần theo thiết theo Ai sao của vốn Vậy vì và vẫn với Vậy không nhưng mộng mộng nhân này Ngũ Quân Biên nghe nàng mộng chung ngô nên cũng nghe hắn khi chủ chỗ Bạch cho Bởi lại ai lại lời ấy Bức ở Mà sự là dực Đều đó vậy cho nên cô lại cảm thấy ngô thiết dực đáp ứng cũng là phù hợp với đạo lý ít nhất thì hợp tình hợp lý ỷ mộng là chủ nhân của đ ỉ n h nghi thần nhiều năm qua lại là đại biểu do xuân đông thần thương hội phái tới đóng giữ ở chỗ này Nàng ấy còn có cả thần quân phân bán đàn và trường lá của Thái Bình Môn giúp đỡ. Nếu như không phải là bởi vì bảo tàng bên trong động, một cái đám nữ tử xinh đẹp như bọn họ, quanh nằm ở bên trong núi Hoang này để làm gì? Ý mộng đã mềm ngô thiết dực. ngô uy gần gũi lâu ngày, hẳn và là làm giúp gì? gũi ấy uy có cả của của cái dực, chắc phải bảo phải tứ Thái một tử thiết biết họ, hổ Vu lâu đẹp bởi bí lá đỡ. đám để đã vì mụi mềm ở cô nhìn thấy là thứ mình thích chính là thèm muốn vậy cho nên đã bị che mắt Nhưng mộng ngôi quan thân Cũng không tin tưởng Nhưng không bao nhiêu lâu sau, ỉ mộng biết được ngôi thiết dược lợi dụng Nhà trọ của nàng ấy làm điểm tụ họp, thông với địch bán nước lại dùng địa bàn của nàng ấy làm nơi đặt chân mưu chiếm đoạt bảo vật bên trong mánh quỷ động Hơn khi thiết hệ thiết trách thiết hợp địch chiếm dược được dược lại biết lợi điểm Tui với Lại đó địa đặt đạt làm làm Âm mưu vào vật bao bảo cô trọ tụ của của quỷ lâu sau nữa ấy ấy ngô thiết dực còn cấu kết với mẹ kế của nàng ấy lại còn cứng r i n đỗ tiểu nguyệt và lường luyến tuyên chuyện này đã chọc giận cho ỷ mộng Thực thể đoạt vật trong ta. thiết chính không chắc hay không? chuyện Khi hiểu chuyện chính hắn không chắc dực cũng có được cô được, cô cũng được. ra, mộng nắm bên động Nàng nói này ngô ứng mới một mà làm lại lại với đó, đã đáp bảo ấy hắn chẳng những không làm được mà còn muốn lợi dụng ta giúp hắn làm xong chuyện đó cho dù thành công hắn cũng chưa chắc sẽ chia lại cho cô có phải không ta thấy nếu như ta thành công việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là giết chết ta vậy cho nên cô đã tỉnh ngộ <cười> kẻ nào muốn âm mưu mưu tính ta muốn giết chết ta Vậy ta sẽ giết chết sẽ hắn nhưng ngô thiết dược cũng phạm phải một sai lầm rất lớn hắn thường hẹn ta tới chỗ này bí mật thương nghị nhờ vậy ta đã quen biết được đồng đó, quen hữu. mộng. Hơn nữa, con thành hào Chúng ta là đồng bệnh tương liên. Vậy khi đó, cô ở bên trong phòng biết khi trở ta tỷ. Ta cô chữ hào ở là Vậy số vẫn luôn không lộ diện là sát thủ đương nhiên càng ít người nhận ra càng tốt vậy cho nên ban đêm thì ta tới trời sáng thì rời đi nếu có người đưa đồ ăn thức uống hoặc là múc nước đầy bồn khiêng lên trên để ta tắm rửa ta phải tránh đi trước một bước Vậy vách thấy ấy thấy ấy. ấy khuya, thấy... cho thực cô. Có chưa cũng chẳng Có của của được cũng nhà không nhìn nhìn phòng phòng thường nghe được tiếng nàng ấy uống rượu đêm khuya, tự mình than thở. trong ta... ngoại nên, người mộng. Ban nàng nàng tiếng nàng uống nghe đêm lại ai lại điều, tới trọ ta. ta sát Ta tự Ta rượu lẽ, lâu lại sự cảm đầu thấy... Không đành lòng. Do đó, Do chúng, chúng ta càng nói đến ngô thiết dực lại càng nổi giận có điều khi đó các người vẫn nhẫn nhịn cho đến khi ngô thiết dực bảo ta và ỷ mộng cùng lên núi thăm dò hư thực của mãnh quỷ miếu Không kinh khủng phải chia hai thẳng đỉnh nghi thần mãnh chứ chính nhìn thấy Thực như chúng chuẩn nghiệm lần người xông lẹn bên trong động Cũng lần lượn Lần Ngược lại cùng với ỉ mộng vượt qua nguy nàn trải đội đội tới đội miếu lại làm là lý mà Một Một Tâm sớm vào các cổ có vượt ra bay ta qua đó đã đó vậy với bị quỷ sự sự vậy lúc nào cô mới giả làm tập mai hồng người tới Ta tới. Sau khi h c ú nàng g người lùng ngôi từng gặp hồng, giúp ta biết tứ bắt thiết xét ta cần phải có một danh phận. Ta đã từng gặp tập danh danh mai bộ đại núi liền phải đã dực, lên cần phận. còn n sẽ suy có có ấy một cũng h chuyện nhỏ. Ta lại thực sự rất thích mình ú t Ta rất tương tự có cảm giác mình có c ấy, ấy. ấy nàng nàng Nàng lại lại điểm với sự đã dự định lên trên đỉnh nghi thần sau đó phát hiện ra lánh huyết chiến đấu tại tây trấn mới đổi đường đi họp trước không có hứng thú đến núi hoang c h ọ c quỷ nữa ta lại liền với người điều biết mượn danh nghĩa nàng ứng Trên tình căn bản chỉ biết có tiểu Hồng Cũng ta tra phó thực chỉ ấy có Vô tế Tiểu đã không biết ai là Tiểu là h ồ nói g Hồng không Vậy cho nên, cô chính nên n là Tiểu hồng rồi. Ta rồi mình là tiểu hồng chúng ta vừa gặp mặt đã đánh nhau n g ư ờ i lại còn hỏi ta có phải là vương phi hay không ta cũng hỏi lại n g ư ờ i ta có phải là vương phi hay không nhưng ỷ mộng lại gọi cô là tiểu hồng người cũng gọi ta là tập cô nương đó quả nhiên là lỗi của ta nhưng người cũng không sai lầm lớn bởi vì không lâu sau hình như người đã nhìn thấu thân phận của ta ta vẫn luôn hoài nghi vậy cho nên người đâm lao thì t h e o l a o phương pháp tốt nhất Để khác, đã đã đã đại nhìn người Chính khiến hắn tin rằng ngươi Thành Nguyệt Công Tử đã từng nói khi ngươi cho rằng đã thành công lừa gạt tứ đại dân Ngươi chính là cái ngu ngốc lừa gạt chính mình không vương cần không án cũng thấu khác cho Khi cho Thực thực phi Chỉ cần cô không có phạm án, ta cũng sẽ không làm gì Tử gạt tứ gạt Tại trở mưu âm mắc mới làm làm của cái cô cô có lừa lừa ra lừa ra sao Ta lại lại là là Vậy cô bộ sẽ chính vì trước kia ta đã phạm phải án quá nhiều nhìn thấy danh bộ thì có vài phần không được tự nhiên cũng giống như là một con chuột nhìn thấy con mèo vậy Một mèo đêm mèo. mèo. muốn đêm một mộng, một chuột bộ chuột. chuột. thể bắt tất trong tối. Ta không có thích、mèo. Ta Ta toàn tối, Trong trò con được cả có cũng chỉ con có con nào không không không không nhà vốn phải phải là mèo. Ta muốn đấu với ỉ phi thiên lão thử lương song lộc chính là một con chuột bay lớn Ta chuột một một giết chết ta Như vậy, đúng là bớt đi rất nhiều phiền toái Ta giết Ta ta Ta thích chặt đầu ta Sao đau đau đau ra chỉ chỉ con cô chém có chém được cố Có cô chém không không Như nhiều phiền nhiều nhận sợ đâu quá đúng người Vẫn ngươi gắng người này là lại là lắm lẽ mới đi rồi đã đã đã đầu vậy vì Hẳn không phải là thực ậ p mai ồ n công mà cô sử dụng hiền nhân cũng không phải là tói mộng g gia. Võ cô của mà là đào sử phải pháp h tói tập t đao, ra ta cũng đâu có dụng tâm c h u y ê n tâm chém giết người bởi vì lại cảm thấy ta vẫn có giá trị lợi dụng n muốn lợi dụng người, một là đối phó với ngô thiết giật, hai là lên núi vẫn luôn toán g giật, giải Ta một thiết tìm quyết hai ba ma am m yêu quỷ quái quấy đối lợi là là là với dày ộ và phó bảo, chính cô cũng không biết hiện giờ ngô thiết dực đang ở đâu sao đúng như vậy cô cũng không nắm chắc được có thể chiếm được bảo tàng trong động hay không phải cô cũng không hiểu những yêu ma quỷ q u á i đó nghĩa là gì đúng như vậy nếu như không cũng không cần lợi dụng n g ư ờ i cùng đi chuyến này Hài... người than thở cái gì xem ra chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên hả bởi vì chuyện cô không hiểu ta cũng lại không hiểu rõ lắm Ai. cô than thở cái gì xem ra chúng ta thực sự có thể hợp tác hả bởi vì chúng ta đã cùng chung k ẻ địch nhiệm vụ tương tự hơn nữa nghi hoặc cũng như nhau hết chương Chương 11, 30. Điều khiến cho ta nghi hoặc cuộc khiến nghi nhất, đó là ma quỷ náo loạn bên trong Điều quỷ ta trò đó là nhà ma mộng. Rốt ỉ chuyện gì? Ta cũng giống như vậy, rất phiền nhiễu. Chúng ta biết thời nguyệt thiết nhất trên thần. giết chết tay ta tới. tay, ta tay trước. gian nay, an ra sao? ra cũng Chúng dực cho cô được cho chạy giống như phiền nhiễu. viên hồng năm ngô định lên đỉnh nghi nên, hắn. Không mộng không nên, sung phong nhận, muốn Nàng không xuống bài phải vậy, vào Vậy Vậy mấy ấy là đảm sẽ sợ sẽ vậy tại sao ngô thiết dực nhất định phải lên núi vào thời gian này ta không hiểu đây thực ra là do ỉ mộng bạch biên bước vào ngũ liệt thần quân lâu ngày quan sát thám thính mà biết được đá hiếm bên trong động bọn họ tạm thời gọi là tường vi sa mạc phải đến thời điểm này mới mềm đi một chút thừa dịp ánh trăng sáng người lập tức cắt lấy hoa sắt chế thành bình khí như vậy khẳng định là bình khí đặc biệt không có gì không phá được đánh đầu tháng đó vô địch bất bại từ đoạn thời gian này bày ra cho dù đi vào bên trong động cũng lại không rời hoa sắt sắc bén đi được k h ô nói g ai c b ệ n nó. Thực ra, Ngô Thiết Dược cũng muốn pháp Thực Thiết chiêm hoa sát, chế lấy lấy được Dược sắt, tạo ra, không ỳ b i n giúp thiên Nói hắn, hoành hành thiên hạ. h k chừng hắn mưu đồ đoạt hoa sắt là muốn chế tạo ra một loại hung khí tuyệt sát đối phó với tứ đại danh bổ các người ai bảo các người vẫn luôn truy bắt hắn nếu như hắn chiếm được hoa sắt cũng không thấy sẽ chia một cánh cho cô Nhưng chúng ta lại biết, hắn đã sớm ước hẹn với người kim và người Chỉ cần hắn bán bọn này, bọn họ nhòm ngó đại tống giàu có phôn vinh đã lâu. Nhất định sẽ dùng để sản xuất vũ khí quy mô lớn, xâm nhập biên giới nước、ta. Đúng như Chỉ hoa cho họ khi khí họ khí ước được được giá giàu giới có cao. có có ta biết, sắt, Một xuất ta. lại liêu. liêu lợi lâu. đại với kim với kim đã đã để sớm sẽ sẽ mô xâm và vũ vậy. quy lúc ta tham gia với ngô thiết dực và đám người đường hóa chu sát ra bày mưu tính tế cũng biết hắn có ý nghĩ này loại người như hắn chỉ cần có lợi với mình đúng là chuyện gì cũng dám làm Vậy viên nhận nguyệt nay, này, truy cho cô dực có chịu được định, thời hầu thiết dực sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn nhất định sẽ tới. Bỏ qua lần này, ít nhất phải đợi thêm Hắn thể danh nên, gian năm ngôi dàng lần năm nữa. đợi đại từ tới. ít một tứ bắt. qua dễ sẽ sẽ bỏ. Bỏ bổ không kể ngày đêm sao vậy giữa cục là hắn có đến hay không hắn đã tới từ trước trước giờ Lần là lẽ lấy lại làm làm luyến thần này hắn tới đỉnh nghi thần sớm hơn ít nhất là một tháng. Có lẽ hắn muốn ăn bài cẩn thận. 15 tháng 8 năm nay nhất định phải lấy được hoa sắt. Nhưng hắn lại làm không ít chuyện、tốt. Chẳng hạn như cưỡng gian đỗ tiểu nguyệt, làm luyến tuyên trọng thương... bài phải hoa sắt. tới ít một ít tốt. tiểu sớm được đỗ Có c à nhưng g k i với hắn. Có điều, hắn lại giống ế hết n Mộng vọng hắn. hắn n cho Có hy h là ư ư ờ i đ ợ chỉ bầu k ô n thường. thường g khí khác thường. Tuy thường qua lại khu vực Tuy qua lại đ n nghi thần, nhưng mà không thường xuyên ở bên trong nhà h mà ở cần h như、trước. Khiến cho o ỉ Mộng Mộng giống trước. b hắn còn muốn chiếm lấy hoa sắt nhất định phải có ỷ mộng trợ giúp vậy chuyện này là thế nào m ộ ngô giúp、hắn. Ngũ giúp liệt mới biên hắn. thần quân Trần Mịch Hoan mới giúp hắn. Bạch quân Trần bức độc c n thiết hắn. n Ba g ư bọn họ, thông h qua thế lực sau lưng bọn họ, nghiên cứu hoa nhiều năm, cùng với bọn họ chiếm đỉnh với quan sát đỉnh nghi thần rất lâu, đã phát đã triển ra lâu, đ ư ợ c m ộ trăm phương pháp đặc biệt khai thác hoa màu lam. Ngô thiết Ngô đặc dực biệt sắt t lam. màu phương ngàn kế muốn biết những kỹ thuật đó vậy cho nên hắn nhất định phải lừa gạt ỷ mộng Coi điều... ngô thiết dực cũng có phương pháp bí mật để vận dụng đá hiếm này ngay cả ỷ mộng cũng không biết Vậy với Chuyện này cho Dực cũng thực chết cũng Con độc ác. có Cô cũng có Thiết phó hắn, hắn không thể thì khó hắn nhất, hắn thể không thể nào nên, Ngô rằng Mộng muốn Mộng. nói. người lòng người. giết giết giết. giết biết Ít ta. Ta đối lại dù dạ dễ sự Vậy thì h người k á quỷ quỷ chuyện này cũng khiến cho người ta hoài nghi bởi vì lần trước viên hầu nguyệt tụ tập hai người bọn họ vẫn còn yên lành bên cạnh ngô thiết dực ngay cả đám người giang tư cao phạm phi cũng lại có mặt bọn họ vốn lại có mưu đồ lớn không biết tại sao lại nội chiến theo như la bạch ái nói là đường hóa độc giết chết chu sát gia chu sát gia lại còn muốn la bạch ái đi lên cảnh báo cho ngô thiết dực có điều tiểu tự họ la kia nói chuyện thần thần bí bí không thể nào tin tưởng hoàn toàn được Nếu như đường、hóa、phản bội ngôi thiết giực, Chuyện này cũng có khả năng thiết hóa khả có bội dực Bởi bởi bán bất bỏ người điều thiết thiết loại liệu cái thiết liệu người ngoại địch hay là quan lớn triều vì vốn vì vô đình, đường đường địch đường như trung môn, hắn ngô ngô cung nguyên song. Nếu ngô nguyên này quan lớn không hắn. hóa thục theo thể chế khí, thế chế khí cho khác, hay hóa cho có của qua là là là là dực dực cấp dực một tạo tạo ám ám kể sẽ ta biết rõ tính tình của ngô thiết dực nếu hắn muốn ăn trà lễ của mấy nhà ai ngăn cản hắn hắn sẽ ăn kẻ đó trước ta cũng biết tính tình trù một viên mãnh tướng đến bên cạnh đuổi theo ngôi thiết thế thượng thường của ban chia cũng cạnh dực, chính là muốn độc chiếm cho cầu có khác miến. Hắn viên mãnh đến bên ngôi muốn ngoại kỳ binh này, dâng cho hoàng thượng để cầu ban hậu hính. Nếu như có nhà khác chia sẻ, hắn sẽ là người đầu tiên không nguyện phái đuổi hậu đã để đầu là là kỳ sẻ, sẽ ý. lại còn nói một sát thủ ba không như là chu sát gia cũng quyết không để cho người ta nhúng tay vào vật mà hắn phải có được ba không đúng như vậy Ba k h ô ngô Hắn, một là hạ thủ h một là k n g lưu thiết ì n h a là lưu làm lùi. là lợi ích xung đột lẫn và già xuất xung chu nhau. thủ sát đột t không không cho hóa ích h Ngô mạng, người đường nên, đường ba, i để Vậy dực giữa hai người b ạ n họ bên cạnh chính là lợi dụng điểm mấu chốt và xung đột đó vậy cho nên bọn họ vì muốn lấy lòng ngô thiết dực đều phải bán mạng cho hắn cống hiến công sức Nhưng điều ể m mất. Thậm mạnh, yêu này, lấy tay. sau xuất yếu thế sắt, tự sắt khi hoa chí hoa hiện chưa Hai người bạn họ biến đến động cũng người bọn cũng sẽ sẽ lại loại giữ i lúc l được m ạ này g Ngô giống gặp đồng một mất một còn. Ngô Thiết còn. Dực cục như đã gặp phải diện đồng bạn xa lánh. n phải Điều đã xa đã làm dối loạn sắp xếp v à trận tuyến của ngô thiết d ự c nếu mất một trong hai người bọn họ ngô thiết d ự c chẳng những thực lực giảm mạnh hơn nữa cũng không dễ dàng khống chế cục diện hiện giờ ngô thiết dực không còn là mệnh quan triều đình dâu hổ của hắn đã bị tứ đại danh bổ các người nhổ không còn mấy cái dâu mèo rồi vẫn có sức sát thương của nó tên ngô thiết dực này luôn có thủ đoạn dùng người tuy rằng đã gặp nạn nhưng vẫn có người trung thành bán mạng cho hắn Như Hắn này nghi mộng Nàng ấy biết sao? Ít là ỉ mộng nói cho hắn thuật hoài Chỉ cho được vậy mật ấy làm Là sao sao Ta Ai biết bí biết biết ít kỹ ỷ mộng lại làm thế nào mà biết được ta cũng không biết nhưng ta biết người muốn hỏi có phải là ta cũng biết hay không vậy cô có biết hay không không biết vậy cho nên có một dạo cô cũng hư tình giả ý với ngô thiết dực không sai nhưng ngô thiết dực vẫn luôn rất giàu hoạt hắn rất đề phòng ta Đó là thực ứ giúp hắn mình sống sót. Hắn đương Không dàng người nhiên phải biết hắn mình Hắn như thể cho h nào trở sót. vật. ta t xem để được. báu dễ ra người lại muốn nói ta cũng thèm muốn bảo vật này Ai ai ban. của ra Tại trời đại nhiên. tiếc nghiệt. không không không không kẻ không thèm, ai không muốn. Hàm muốn thì phận chủ nhân. Chỉ có những kẻ muốn. muốn này Vốn muốn nó gì gây tốt. một tự sát mà là là Là có có có được lấy bảo bộ do Mới x ứ nhưng g đáng bị trợi p ạ t Ta thực muốn chiếm lấy bảo vật quả muốn bảo châm h này. n lấy nàng g không nói ra phương pháp khai thác. Ngay cả ỉ mộng cũng giữ kín như bừng. Không Nhưng ô i thiết nói khai kiến thác. ta. pháp như dực cả có nói n ra với ta. Nhưng nàng ấy lại nói với ngô thiết dực có lẽ khi đó nàng ấy đã bị lão hồ ly đó mê hoặc nhưng nếu như vậy tình cảnh của ỷ mộng cũng rất là xấu ngươi đây là muốn nói Những kẻ ta và nàng ấy trời sinh đã có duyên phật thực ra những kẻ muốn chiếm đoạt bảo vật đó cũng lại không nhất định phải rụ rỗ ép buộc ngô thiết dực hoặc là tôn ỉ mộng nói ra bí mật khai thác và chế tạo tường vi sa mạc Cô là muốn nói Bọn họ khác kiên Đại được. hỏi, sự sờ. gì cũng làm không được. Hết chương. Chương 12. Nhìn, nghe, Nhìn, làm Hết nhưng cô lại không kiên nhẫn với ta thực ra ta luôn không có tính kiên nhẫn nếu như không ta cũng sẽ không chém người nhiều đau như vậy chém chết ta rồi, cô c ũ người đâu có lợi ích、gì. Chém chết lợi gì. g n rồi cũng không phải là có lợi ích gì mà là uy phong uy phong một đao chém đầu của thủ lĩnh tứ đại danh bổ chẳng phải là một đại sự dương danh giang hồ cực kỳ uy phong sao Cô cho cô lại giết Tại người. khiến sao? chán ghét. Không không phải, đó là bởi vì danh hơn danh hơn danh cô tiếng của người lớn cũng người tiếng Trong này, nổi bởi lại rồi. đó đã có là lầm vì võ của ta, cao ta. rất mấy So với n g ư ờ i hình như còn kém cả một đoạn lớn dù sao danh tiếng của sát thủ cũng không thể nào tốt lắm huống hồ trước khi ta và n g ư ờ i đối mặt đã từng có hận cũ n g ư ờ i lại hoàn toàn không biết hiện giờ ta cũng lại không muốn nói cho n g ư ờ i biết Mối h ậ người cũ. t h ư ờ n t h n thành n g g tạo h ệ t Ta ít nhiều cũng biết một chút. Cô cũng đừng dọa ta. duyên. dọa danh dự nhiều cũng cũng đừng công càng ra sai Thực Cô làm không tốt. Thông thường đều bị người ta gọi là vuốt ưng, chó không người ưng, săn. Người gọi đều bị là phải là chó săn nhưng lại có mũi chó mũi chó Ta thấy chất đất nghe nghe người ngửi ngửi chất nước, nghe, nghe đất đá. lại còn hỏi hỏi ỉ mộng nhìn nhìn tiểu nguyệt ta đã biết cái tên hành động không có tiện như n g ư ơ i quả thực không có dễ chọc Nói chung, trả án cũng giống như chữa bệnh. Nhìn nghe không cũng từng ta Ngươi muốn nói đến, lần cả người lẫn xe lật vào bên trong hố bấy. Ta chỉ là thuận tay mà thôi. Muốn Có hỏi thôi. điều, giúp thôi. giết ngươi phải giết. chữa cô chỉ chém cả chỉ hố thì đầu trả ta, ta một tay. lật Ta tay tự ta bấy. sờ mà mà mà là vào là đã người khác giết thì ta lại bất bình huống hồ bọn chúng muốn ám toán người mà hai chân ngươi lại không có thuận tiện như vậy đâu có công bằng Nữ nhân như toàn thân đồng người con Nhìn từng con hai chỉ hai? thấy khác chưa hạ thủ được cô Có đặc Đặc có cảm Cô Cô độc sao? sao Ta ra điểm điểm Tại lại với với đều Một bất rất trẻ trẻ yêu quý Trẻ con khả ái nhất, không có xào quyệt trưởng thành thì trở tà Trẻ trung thành, trá. Ta một thì con có con chúng còn Cô cũng có cũng cô Cô có cũng xào nào không giống như người lớn. Người nên môn. người lớn không kẻ nào không gian trá. Cô cũng là người lớn. Ta là nữ nhân lớn. Nữ nhân lớn nhỏ. nhỏ gian hồn nhiên. khả kẻ ái gái gái rất là là đều là sẽ nữ nhân lớn thì lại dễ dàng nhìn ra được người xem ra người không phải là chó săn mà là miệng chó không mọc được ngà voi không ngờ ngay cả đại bổ đầu vô tình luôn luôn lánh khóc cũng lại ba hoa như người Nhìn nghe hỏi giờ. có đặc khác cô chuyện nói phải phiên không? hỏi thì giờ ngươi, điểm Mỗi đến lần đến tàn Bây ta một ta tật, sao? Đều để、e、Chuyện không này Ngươi để bụng e ta nên xin lỗi ngươi Còn người ta nghĩ gì nói nấy làm sát thủ còn được, bởi vì một đao thành sảng lỗi Bởi Làm gì được ta sát thủ một đao vì không o á i thiếu nói Nhanh nhẹn gọn gàng Nhưng đúng vẫn Ngay mộng cũng chút h Ta ta là mưu âm một đấu trí cả k có thích h ợ phải làm sát t ủ Ta không h p là muốn nói như vậy ta tán t h ư ở n g điểm này của cô Cái Ngươi gì? thực á n t ư ngươi ở n nói tàn、tất. Không g ta tất? t phải chứ? h ra trên giang hồ người người đều kiên kỵ chuyện này của ta có người là vì sợ ta bất k ỳ là sợ ám khí hay là thân phận của ta lại có một số người vì không muốn thương tổn tới ta bạn họ đều là bằng hữu của ta và lòng dạ phúc hậu mọi người biết rõ ta không tiện đi lại nhưng không ai dám nói thẳng lâu ngày ta cũng lại cảm thấy là một người không bình thường mọi người đều không nói lời thật chỉ nhìn như không thấy muốn an ủi ta ngay cả chính ta cũng lại chẳng dám nói thẳng thực ra ta chỉ là hành động không tiện lâu ngày thành thói quen ngay cả tâm lý cũng không bình thường cô thì lại nói thẳng không e rè nhưng cũng không phải là cố ý đ ả kích ta lại cảm thấy Này, người không ta lại cảm thấy cô thẳng thắn và khả ái xem ta là bằng hữu mới không cần phải né tránh <cười> Ta lại không ngờ k h ô ngươi ngờ Không ngờ n gì? g cái cũng có lúc tán thường ta cũng không ngờ ngươi đã sớm nhìn thấu ta Đó đều đau đã đề. có có nhiêu là lần, lại lần. hoài do bao báo. Cho cô. Cô chém ta bao nhiêu đau như vậy? Cô chém cảnh của cô như nghi Húng hồ thân phận một một sớm ta ta rất có vấn đề. Ai? người rằng vấn vậy. lúc này không tiện nói có lẽ không qua tối nay cô sẽ biết được huống hồ đối phương chỉ hoài nghi thân phận của cô nhưng mà cũng nhắc nhở ta cô hẳn không thuộc đám người trung thành với ngô thiết dực Một muốn xem mới mai cuộc vật thần Ta thử. rốt từ kết ta tập nhân như cũng nào người mới kết luận ta không phải là tập mai hồng? khi phải vậy Vậy vừa rồi. Vừa bí sao? lại là là Lúc rồi. rồi? ta r ê n nào? cầu độc mộc Thế Ta biết người hoài nghi ta nhưng lại không quyết tâm một đao giết chết người Người làm sao biết Vương Phi lại biết dùng kiếm? Ai nói Vương Phi chỉ biết dùng、đao? Vương Phi một tay thủy tinh dừng đồng kích tây, cũng sử dụng rất tàn nhẫn. Huống Nhi lên trên rãnh、trời. Nội lực này không phải là dễ dàng gỗ được. trời. biết Phi lại biết kiếm? Ai Phi biết Phi rồi phải làm lực lực là và và một ám Ma Tam sao sử đao? tay tay, vừa A của ta. Vừa kéo kéo thủy rất phát chỉ khí, kích hồ dễ có cô đã lần sau ta sẽ cầm kiếm đâm thẳng vào ngươi đao chém không chết chưa chắc dùng kiếm cũng không giết được nếu như vẫn không chết vậy thì dùng thủy tinh phóng lén đánh chết người cho xong Cảm cảm cảm nhọc cô cho có của cô, có được không? Ý của người là muốn hợp tác thêm mọi làm muốn ơn ơn, ơn lòng Xin sống ngày, người án xong hẵng Đừng tinh không? người đã để để đá phá thủy hợp lâu là giết xuôi vài rồi với ta ta vỡ Ý giữa chúng ta không có xung đột lợi ích có phải không Ta sắt, ta bắt thiết Xem ra, tạm thời là không có. Như vậy, cô phải nói cho ta biết mấy chuyện. Những gì ta biết, đã nói hết hòa ra, giữa muốn muốn muốn Mộng, muốn Xem mấy Mà Mộng, chuyện? quỷ chuyện người án, người ngồi không Như nói Những nói náo loạn nhà phá cho phải cho cho gì bảo vệ vậy, dực. có. cô cục rồi. là là gì? đã Ta biết biết Ta cũng không Người đến đó lần à ràng và nhà để đó đám điều được để điều đỏ đó giúp Mộng gây Mộng trong hung hăng ngang ngược như vậy. Có điều, theo những người từng gặp Mộng rằng trong lợi mội nói nốt ruồi đỏ của nữ quỷ kia với lúc phù hợp Ma ma mẫu Nếu như như Nốt nữ thân của ỉ mộng.、E、rằng trong đó có chuyện ta tra ra của vừa quỷ quỷ quỷ quỷ Có có rõ trọ vậy bất tỉ Theo lạ l cho cho của Há E trước cô cùng với ỷ mộng lên núi vào miếu l ạ i có phát hiện ra gì khác hay không thực ra trước sau ta đã mấy lần cả sáng lẫn tối lên núi vào động cũng chỉ muốn đục nước béo c ò thừa cơ kiếm c h á c đá hiếm hoa sắt sau đó rời đi nhưng lại là quỷ khí âm trầm không có cửa n g õ có thể giữ cái mạng rút lui là may mắn lắm rồi những gì mà ta nói với các n g ư ờ i đều là sự thật trong lòng ta cũng lại chẳng tin có quỷ nhưng mà nhìn thấy trước mặt lại không thể nào không tin đúng là có vài phần mơ hồ Vậy này... lần cô theo ta lên núi để làm gì Cũng là muốn thừa nước đục thả câu. có chỗ cản chín cơ địch địch. Có chỗ có việc chém cô cũng cứu muốn Hốn người này. tên, tên ngươi ngăn đến tên thuận tiện hơn nhiều. không Không người bốn lần. giết gặp giết gì là làm vào, Mười tám tám quỷ quỷ, qua. quả, sáu tốt thừa thả thì Ta Thừa thấy thì thì thì phát. Kết quả, cô cũng đã cứu ta hồ hai đã đi đã vải rồi. ở bỏ Nhiều như Nhiều n h vậy sao? ấ lần, lần ta, ta vốn tưởng rằng ngươi vẫn luôn tín nhiệm nhiếp thanh giả này vậy cho nên đi theo xem thử ngươi sẽ bị hắn hãm hại thế nào ta có thể ở một bên vỗ tay cười trộm không ngờ ngươi vẫn luôn đề phòng hắn ta đã uổng hao tâm trí uổng phí uổng công vậy thì cũng không phải hiện giờ nếu như không có cô ta cũng chưa chắc đã có thể kiềm chế được lâm công tử Có hoạch có hoạch chúc Chính chó lẽ lần này đến đây, thu hoạch lớn duy nhất là Là là là này đến nhất đúng đáng mừng bằng hữu với tên chó săn vút ưng ngươi đây duy vậy? Vậy Đã kết Thu thu thì vút hữu sao? giao Với gì đương nhiên còn kèm thêm hai cái tên tiểu tử miệng chó móng gà Cái cây cái cao nước xa, gặp quỷ giết địch Nhúng tay vào vũng nước đục này, Có thể nhặt được cây và cây、rổ. Cũng xem như là không uổng công cả cũng được cái gọi hai Phải, trổi hai Núi giết trổi rồi Giống ngoại lại đó đất tặng tặng gặp Nhúng vũng không uổng Ngay ống không là là vào này và mua một mua một xem một một một quỷ xa, tay ta, thể nhặt trừ thân nhặt như như bùn nhổ rổ rổ người bớt gài bẫy người khác đây ta còn có một thu hoạch bất ngờ Lần này lại là tẩu thuốc, ấm nước, hay là lần lần là lớn là trần này nước thùng phân mãnh nhiều sáng đánh cùng này tên Trong đó còn nằm xuống hai tên không người Không Nếu bọn chúng không nội chiến Hay vậy hay vạch hoạch Tới miếu tối giết Cuối hai biết phải tẩu thuốc thu thì quỷ quỷ Có có Có có được Ấm ra ba gì gì đó đã c hết chương hết tập ba mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đ ừ n giờ quên đăng ký kênh đăng cũng như ấn nhận thông báo để ký theo báo d õ những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn đừng ủng mình nhé. thấy hay thì share hộ cho g video video và mới tiếc like i cảm một một của để tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại d â n bổ hệ liệt đấu cương thi Trên truyền tiên kênh Annie, hiệp. MC audio,